Á Theo sau là tiếng hét thảm thiết Như heo bị chọc tiết Vợ chồng chú Dũng cao sướng sưng sốt Há hốc mồm kinh ngạc Có thế nào họ cũng không ngờ Sở phàm lại liều lĩnh nhiều vậy Dám ra tay đánh người bị thương Ôi Cái thằng con hoang này Anh lại dám đánh tôi Tôi sẽ khiến anh phải trả giá Khuôn mặt chú Bình bị nước nóng làm cho phòng rộp Hắn hùng ác mắng sở phàm Thằng con hoang không rõ xuất thân nhà chú Long ngay cả tư cách có tên trong gia phả cũng chẳng có, vậy mà lại dám đánh hắn. Anh ta muốn làm phả nà. Sở phả mặc kệ, chỉ túm lấy cổ áo Châu Bình nhấc hắn lên không trúng như sát một con gà. Miệng cậu thôi quá đấy, nên phải làm sạch. Anh cầm một tách trà khác trên bàn, không hề do dự đập vào khóe miệng Châu Bình, toàn bộ mảnh vỡ đều nhét vào miệng hắn, sau đó đá hắn bay ra ngoài. Sở phàm có thể xem như không thấy sự ngông cuồng hống hách của cả nhà Chu Dũng, nhưng không có nghĩa họ có thể tùy ý khiêu khích vào giới hạn của bản thân anh. Bất cứ người nào làm con gái anh chịu chút tổn thương, anh nhất định sẽ trả thù lại gấp trăm lần, quyết không mềm lòng nương tay. Chu Lâm sừng sốt hai giây nhưng vẫn ngồi yên đó không nói gì, hai mắt Chu Dĩnh lóe sáng, dùng sức vùng nắm đấm, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hu <cười> hu Chu Bình lội nhào vài cái Rồi ngã xuống đất như một con chó chết Quần áo vốn sạch sẽ của hắn Giờ vô cùng nhếch nhát Trong miệng hắn còn bị nhét đầy mảnh vỡ sắc nhọn Đã bị cứu sách nghiêm trọng Máu me đầm đìa Như có hàng chục nhát dao động đậy trong miệng Đau đến bật khóc Bố, mẹ Hai người phải trả thù cho con Giết chết anh ta, giết chết anh ta cho con Tiểu Bình Chu Dũng lập tức biến sắc Con trai, con trai của mẹ cao sướng ôm chu Bình vào lòng bà ta nổi giận chỉ vào sở phàm rồi mắng thằng con hoang, làm phản à dám đánh con trai tao, cái thứ ăn cây táo rào cây sung, mày đã quên ai nuôi mày lớn vậy à đã quên thân phận của mày là gì rồi sao chú Dũng nhớ mày nghiêm giọng quát chú Long, nếu chú không nói rõ chuyện hôm nay với tôi thì đừng trách, người làm anh này không để tình các người chưa xong đâu đàn đàn chớp đôi mắt to tròn Sợ hãi trốn sau lưng sở phàm sở phàm lướt nhìn cả nhà chú Dũng Cơn giận lại dâng lên Nếu các người không biết Cái gì gọi là tôn trọng Không biết nên nói thế nào Thì tôi có thể dạy cho các người Ra đầu chú Dũng tê dại Bị khí thế khủng khiếp trần áp Không thở nổi Cậu, cậu dám đánh chung tôi Cậu ngang ngược vừa thôi trong mắt cậu có người trường bối này không Có biết tôn ti trật tự không vậy Sau mặt ông ta u ám, nghiến răng nghiến lợi nói Chú Long, chú nhìn đi, đây là đứa con hoang chú nuôi đấy, còn có quy tắc không vậy? Chú Dũng, tôi dạy con trai thế nào là chuyện của tôi, không cần anh đến chỉ tay 5 ngón dạy bảo. Chú Long tức giận đập bàn. Nhưng tôi cảnh cao anh, anh dám nói một từ con hoang nữa, thì tôi sẽ xé rách miệng của anh đấy. Sau mặt Lưu Minh Hà cũng xám xịt. Anh ca. Mặc dù nhà chúng tôi nghèo Nhưng cũng có tôn nghiêm Con của chúng tôi không đến lượt người ngoài dạy bảo Nuôi dưỡng và sống chung mười mấy năm Họ đã xem sở phạm Là người nhà của mình lâu rồi Được lắm Các người muốn trở mặt với tôi đấy à Trong mắt các người Còn người anh cả này nữa không sắc mặt chùa Dũng lập tức trở nên khó coi Tay cứu run rẩy vì tức giận Được Nếu các người đã lộ mặt thật với nhau Cố chấp phải bảo vệ cái thằng con hoang không rõ suốt thân này Thì cũng đừng trách bọn tôi không đẩy tình thân Cao xương chống nảnh hung giữ bày ra tư thế tức giận Quát Tôi nói cho các người biết Hôm nay không đánh hại cái thứ chó má này thành tàn tật Trả lại công bằng cho con trai của tôi Thì các người chưa xong đâu Tôi về sẽ nói sự thật cho cụ nhà biết Để cụ ấy nhìn thấy cả nhà chú lòng các chú Có đức hạnh gì Là cái thứ gì Tôi sẽ nói cụ nhà đuổi của các người ra khỏi gia phả Để sau này khi các người chết đi Cũng không thể vào được phần mộ tổ tiên để đời con cháu các người không thể ngẩng mặt lên được. Hai đứa con hoang này hoàn toàn không có chỗ đứng dưới áp lực của nhà họ Chu, tụi sẽ đánh chúng gãy chân gãy tay, lưu lạc đầu đường xó chợ, cả đời làm ăn mày. Sương mặt ba người nhà Chu Long thay đổi, Sở phàm cũng nheo mắt, vô cùng lạnh lùng. Người phụ nữ hung ác này thật đáng chết. Sao nào, sợ rồi à? Ha ha ha, sợ rồi, thế nên thành thật làm theo lời tôi nói. Tôi sẽ nể tình ngày xưa có thể tha thứ cho các người lần này. Cao Sương ngẩng cao đầu như một con khổng tước kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì chỉ vào sơ phàm. Bảo thằng con hoang này quỳ xuống xin lỗi con trai tôi đánh gãy tay chân đè đèn tội. Nhà họ chu nuôi mày nhiều năm như vậy mà còn dám ra tay với chủ. Đúng là làm phản. Còn con bé kia nữa cái loại con hoang không rõ lai lịch tắt nó 100 cái làm gương cho tôi. Cao Sương không quên cay độc chỉ vào đan đan. Dám động vào con trai tao, thì tao đánh chết con gái mày. Chỉ mấy câu nói của bà ta đã hoàn toàn chọc tức sở phàm. Sở phàm thở dài rồi bước ra ngoài, định nhổ cò tận gốc để họ im miệng mãi mãi. Cứ tính hết cho tôi không phải tốt hơn sao? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng ru rương của phụ nữ vang lên. Mọi người nhìn lại, Vân Mộc Thanh mặc một bộ váy giản dị vài trang nhã, chậm rãi bước vào phòng khách Giáo vẻ vô cùng đĩnh đạc và ung dung, không nhìn ra được cảm xúc gì trên gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia. Sở Phạm trầm tư một lát, tạm thời nén giận. Xếp, xếp Vân! Chú Bình kinh ngạc trợn tròn mắt. Trước đấy, để giành được vị trí quản lý cấp 4 tập đoàn vân thị, hắn thu thập hết mọi thông tin. Sao hắn có thể không nhận ra Tổng Giám đốc nữ xinh đẹp mới nhậm chức Vân Mộc Thành được chứ? Lần này đến sang lăng, cũng là vì chuẩn bị một phần quà có giá trị để đến thăm vị tổng giám đốc mới này, ý đồ để nhận được sự xem trọng một bước lên cao. Nhưng sao cô cô lại xuất hiện ở đây? Chú Dũng và Cao Sương cũng sừng sốt, sau đó Cao Sương mừng rỡ nói Tôi đã nói rồi mà, con trai tôi là người rất có tài, tổng giám đốc Vân lại đích thân đến mời Tiểu Bình về công ty nhậm chức. Chu Bình cũng mừng rỡ. Hắn nghe nói vị tổng giám đốc mới này cố ý đến chọn những đơn xin việc của nhân viên vừa được tuyển vào này là để đào tạo người mình tin tưởng nhất xem ra mình trung lớn rồi Cao Sướng xoa hai bàn tay vẻ mặt vô cùng kích động cười nịnh nọ chủ động bắt tay Hờ, vân thật ngại quá xử lý hai đứa con hoàng không có mắt này khiến cô chê cười rồi yên tâm tôi sẽ xử lý xong ngay thôi chúng ta nói chuyện tiếp bà ta dường dường tự đắc vô cùng ngạo mạn mẹ đúng lúc này đàn đàn bỗng chạy đến nhào vào lòng vân mộc thành gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ sợ hãi và oan ức mẹ chỉ một chữ thôi nhưng lại nhiều xét đánh giữa trời quang nụ cười trên gương mặt cao xương bỗng chốc bị đông cứng kinh hãi không thể tiên được trở nên hoàng sợ chu bình càng sợ hãi tìm xuyên nhảy ra khỏi cổ họng sắc mặt liên tục thay đổi vô cùng đặc sắc vẻ mặt vân mộc thành thoáng hiện lên nét dịu dàng âu yếm ôm con vào lòng hờ hững nói Đứa con hoang mà các người cứ mở miệng gọi này là con gái tôi Đứa con hoang này lại là con của cô ấy ầm Cả nhà chú Bình bỗng chốc từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục như bị xét đánh Làn gió nhẹ thoảng qua ánh mặt trời khá âm áp đa đa nét mình vào lòng phân mộc thành nở nụ cười vô cùng sực sỡ Nhưng với cả nhà chú Bình bây giờ thời tiết lại lạnh lẽo như mùa đông ở Bắc Cực khiến lông tóc cả người họ dựng thẳng đứng. Chuyện, chuyện này sao có thể? Vợ chồng Chu Dũng và Cao Sướng không thể tin, lùi về sau mấy bước, chỉ cảm thấy hòa mắt chóng mặt, trời đất xoay chuyển. Cái tên không rõ lai lịch sở phàm, không có tư cách được ghi tên vào sổ gia phả nhà họ Chu, dựa vào đâu mà có thể lấy được vị tổng giám đốc có giá trị mấy tỷ phân mộc thành này được chứ? Hơn nữa, cô còn sinh cho cậu ta một đứa con gái. Chuyện này không thể tiền được, hoàn toàn khiến tam quan của bà ta sụp đổ. Chu Bình hít một hơi lạnh, sắc mặt u ám hết mức, hối hận đến nỗi ruột gan gần như tái xanh. Hắn vốn dĩ còn muốn tìm cơ hội, chuẩn bị quà đến tạo mối quan hệ tốt với tổng giám đốc tập đoàn Phần Thị, nhưng bây giờ họ lại không biết sống chết, xì vả chồng và con gái trước mặt Vân Mộc Thành. Chuyện, chuyện này còn có cách nào cứu vãn được sao? cả nhà chua lòng cũng cười khẩy. Về mà xem kịch hay, thưởng thức màn biểu diễn biến diện, đặc sắc của cả nhà chú Bình. Vân Mộc Thành ôm con gái, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn chú Bình. Bảo người đàn ông của tôi dập đầu đèn tội với cậu à? Ta con gái tôi 100 cái. Vậy tôi cũng cối đầu xin lỗi cậu, để cậu bớt tức giận, được không? Cô vốn dĩ muốn tránh mặt không tham dự vào chuyện nhà của nhà họ chú, nhưng nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng khách bèn đi đến xem thử. Kết quả... vừa lúc thấy cả nhà cao xương ngông cuồng xúc phạm chỉ vào đàn đàn cô là mẹ có thể nhịn được sao ra đầu Chu Bình trở nên tê dại suýt nữa bị dọa mất hồn hắn chẳng qua chỉ là một nhân viên mới vừa vào tập đoàn vân thị còn rất nhiều tham vọng và nhiều lý tưởng chưa thực hiện sao hắn dám đắc tội với boss cao cấp của tập đoàn vân thị chứ Seven, tôi xa rồi xin lỗi Chu Bình vội vã cúi đầu xin lỗi Là tôi có mắt như mù Não tôi bị uống nước Cô hãy rộng lượng tha cho tôi lần này đi Vân Bộc Thành vẫn lạnh như bằng Không thèm liếc nhìn chu Bình một cái Hiểu lầm Đây đều là hiểu lầm thôi Sợ Phạm mà Chúng ta đều là người một nhà Cần gì phải làm lớn chuyện như vậy chứ thấy vậy Cao Sương lập tức trợn tròn mắt Không biết xấu hổ nói Này tình bác Chuyện này cứ thế thôi nhé Phải phải Mọi người đều là người nhà cả Cần gì phải vậy Chu Dũng cũng vội vàng đứng dậy, cầu xin nhìn Chu Long. Chu ba, mau lên, chú mau nói một câu đi. Tuổi nhiều công sức nhiều vậy, ông ta không hy vọng sự nghiệp của con trai mình bị hủy hoại. Chu Long hừ một tiếng, quay đầu đi không quan tâm. ở chỗ tôi, các người không hề có thể diện. Sơ Phạm cũng lạnh lùng chào phúng. Hơn nữa, tôi chẳng qua chỉ là thằng con hoàng không rõ xuất thân. không hề có chút quan hệ nào với nhà họ chú cao quý các người. Ba người nhà chú Dũng như rơi xuống đáy cốc. Bốp bốp, Vân Mộc Thanh trở tay tát cao xương và chú Bình hai bàn tay nói Hai cái tát này là đòi lại công bằng cho con gái tôi. Cút Cút ra khỏi tập đoàn Vân Thị Cút khỏi Giang Lăng. Kể từ hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cậu ở Giang Lăng lần nào nữa. Chu Bình như mất hồn, hắn nhận ra mình đã bị cắt đường tương lai rồi. Tập đoàn vân thị có trị giá mấy tỷ là doanh nghiệp đứng đầu ở Giang Lăng chỉ cần một câu nói của họ doanh nghiệp nào còn dám tuyển hắn nữa đây Tương lai sự nghiệp của hắn xem như là tiêu rồi Mày mày được lắm sở phàm tao sẽ nhớ món nợ này chúng ta đi thôi Cao Sương bừng bừng lửa giận nghiến răng nghiến lợi nói sau đó ba người rời đi chẳng mấy chốc, trong sân nhà họ trù lại trở nên yên ắng dường như chưa hề xảy ra chuyện gì Mộc Thành Thật ngại quá, xảy ra chuyện như vậy khiến cháu phải chịu uất ức Lưu Minh Hà kéo tay Vân Mộc Thành lại về mặt tự trách và hối hận nói Vân Mộc Thành rộng lượng cười nói <cười> Bác gái Không sao đâu, chuyện này không liên quan gì đến bác cả Là do cả nhà trù dũng ức hiếp người khác quá đáng Hơn nữa họ đã trả giá rồi Sau khi về, mình sẽ ra lệnh phong sát cái tên Cao Bình trong giới thương nghiệp ở Giang Lăng, để hắn không có chỗ đứng ở Giang Lăng, thậm chí các khu vực Giang Bắc Nhưng... Lưu Minh Hà khó xử bà ấy còn muốn giải thích gì đó sở phàm đỡ bố mẹ cười nói Mẹ, Mộc Thanh không phải là người nhỏ nhen nên sẽ không trách mẹ đâu Được rồi, không phải mẹ đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn sao, mọi người đã đói cả rồi Phải, Đan Đan cũng sẽ không trách bà nội đâu Đan Đan ngường mặt lên nói Bà nội, hôm nay là sinh nhật của Đan Đan Cháu là người có quyền lớn nhất Không ai được nhắc đến chuyện không vui Còn ông nội nữa ạ Ông cũng không được hút thuốc nữa Mọi người đều bật cười Vợ chồng chùa lòng ôm lấy nhóc con đang yêu Chuẩn bị đi chuẩn bị bữa tối để chiều đãi cô bé Đợi lúc mọi người đi cả rồi Ánh mắt chùa dĩnh loe sáng Hơi mất tự nhiên đi đến cho mặt sở phàm cúi đầu nói Anh chuẩn ở cuộc họp gia tộc nhà họ Châu chúng ta phải đi thật à hôm nay cả nhà bác cả đã chịu thiệt lỗ như vậy đến yên kinh chắc chắn họ sẽ không chịu để yên đâu em sợ đừng sợ có anh ở đây sờ phàm yêu chiều xoa đầu Châu Dĩnh bình tĩnh nói anh sẽ giúp mọi người lấy lại thể diện đã mất mấy năm nay vâng hai mắt Châu Dĩnh loé sáng ngoan ngoãn gật đầu vô cùng tự tin Anh của cô là đại tướng quân tuyệt thế vô song, đám hổ giấy nhà họ chu kia là cái gì chứ? Lúc này, ba người nhà chu Dũng sắc mặt u ám rời khỏi sân nhà họ chu bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng, thào sướng nuốt không trôi cơn tức này, tức giận mắng. Có giỏi gì chứ? Chỉ một tổng giám đốc tập đoàn Vân Thị thôi, sao phải nhẫn nhịn cô ta? Nếu là 10 năm trước, lúc cụ nhà vẫn còn nhậm chức, thì ngay cả tư cách xách giày cho tôi cũng không xứng nữa là... Đúng là, người bất đi quyền lực Thì dễ ước hiếp quá mà Con trai, đừng nản lòng Ở giang lăng không được Thì chúng ta quay về yên kinh Cao sương hư một tiếng Với năng lực của con và mối quan hệ Ở yên kinh của nhà họ trù Chắc chắn có thể khiến tương lai của con rực rỡ Tiền đồ vô lượng Đến lúc đó, phải để thằng con hoang sở phàm đó thấy Đây mới là con cháu nhà họ trù Là người mà cậu ta có rảnh cả đời Cũng không thể với tới Chú Dũng chỉ yên lặng lái xe, vẻ mặt rất phức tạp và lo lắng. Hiện tại nhà họ Chu đã sớm lụi tàn rồi. Yên Kinh lại là vùng đất tiềm ẩn nhiều người tài. Con trai mình là người mới, muốn giành thức ăn từ miệng hổ thì phải tạo ra được chút thành công mới được, nhưng khá là khó. Chu Bình chỉ con người lại ghế sau của xe, nắm chặt tay, sắc mặt vô cùng hung ác, nhục nhã, đố kỵ, không cam lòng. Dựa vào cái gì mà tên sở phạm này lại may mắn đến thế có thể cưới được người phụ nữ có lai lịch lớn Vân Mộc Thanh Dựa vào đâu mà cuộc sống của anh lại tốt hơn hắn Anh ta chẳng qua chỉ là một thằng con hoang không rõ xuất thân một tên lính nghèo kết xác chưa tốt nghiệp cấp 2 lan lộn 10 năm trong quân đội một tên không có được một công việc ổn định Ông trời đúng là mắt mù chu Bình nghiến răng nghiến lợi ánh mắt hiện lên vẻ oán hận Nhưng mọi chuyện sắp kết thúc rồi Trong cuộc họp gia tộc của nhà họ chô vào tháng sau Tao sẽ chứng minh được Mày chẳng qua chỉ là một tên vô dụng May mắn bám váy phụ nữ Trước mặt tất cả người trong nhà họ chô Tao và mày không thể nào so sánh được Tao sẽ trả lại gấp trăm Gấp mười lần chuyện xấu hổ hôm nay Để mừng sinh nhật đan đan Bữa cơm tối nay Nhà họ chô đã bày biện hết sức phong phú Từ sớm Chu Long đã đặt hải sản tươi ngon nhất từ chỗ ông bạn già thậm chí còn mang rượu mao đài cất giữ trân trọng suốt hai chục năm ra uống. Lưu Minh Hà đích thân xuống bếp làm một bàn đầy ắp các món ăn hấp dẫn. Sau bữa tối, Dan Dan thổi nến sinh nhật nhận được vô vàn lời chúc mừng cưng chiều yêu thương và quà sinh nhật từ mọi người. Nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Trong bầu không khí ấm áp hạnh phúc này, Vân Mộc Thành cũng bị tác động. trái tim đong đầy cảm giác xúc động và chua xót 5 năm qua cô và con gái sống nương tựa vào nhau cái gọi là sinh nhật chẳng qua chỉ là mạnh mẽ mỉm cười mà thôi cô chưa từng nghĩ sẽ có một gia đình ấm áp như thế này nhiên nụ cười vui vẻ hạnh phúc trên mặt con gái hai mắt cô đỏ hoe quay người lén gạt đi hàng nước mắt sở phạm để ý thấy vẻ mặt của cô anh bước tới nắm tay Vân Mộc thành thật chặt Yên lặng đứng cạnh cô Vân Mộc Thanh chợt mềm cười Trong tim như có dòng nước ấm chảy qua Tràn ngập cảm giác hạnh phúc 10 giờ tối Cả nhà ba người sở phàm chào tạm biệt Mấy người chùa lòng rồi rời đi Dưới sự cương chiều lưu luyến của Lưu Minh Hà Đan đan vẫy bàn tay nhỏ bé Vui vẻ nở nụ cười Chúng ta đến chỗ này trước Rồi hãy về nhà Sở phàm thần bí nói Đan đan chớp đôi mắt to tròn gieo hò Bố Bố có điều bất ngờ cho đan đan ạ? Con cứ đi đến đó rồi sẽ biết. Sở phàm véo khuôn mặt bầu bĩnh của con gái vẫn tỏ vẻ thần bí như trước. Vân Mộc thành hờn dỗi liếc xeo anh, đan đan lại càng khoa chân múa tay đầy phân khích về mặt tò mò hiếu kỳ. Nửa tiếng sau, tại khu thắng cảnh trên một ngọn núi đầy mây, nơi cao nhất thành phố Giang Lăng, có vài bóng người đang leo trên con đường núi dài quanh co, khúc khỉu. Đây chính là bất ngờ của anh sao Nửa đêm còn chạy đi leo núi Vân Mộc thành tức giận Nhìn chằm chằm sờ phàm cả người ướt đẫm mồ hôi Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng dáng vẻ khá mệt nhọc Cô hận không thể một phát đập chết sờ phàm Cái này là bất ngờ gì chứ Đúng là bản thân cô đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh rồi Nếu không trải qua mưa gió Sao có thể thấy được cầu phòng Bất ngờ luôn đến sau gian nan mà Sở phàm mìm cười nhìn cô dáng vẻ ung dung thoải mái Bình thường anh bảo em đừng lười như vậy gian luyện nhiều chút thì không nghe xem đi giờ mới biết thế nào là khổ Vân Mộc Thành biểu môi không phục nói Ai bảo anh nấu ăn ngon vậy làm gì mỗi ngày ăn no rồi còn sức đâu mà gian luyện Sở phàm cạn lời chuyện này lại đổ lên đầu mình Hay là anh bế em lên nhé hừ liêu manh Vân Mộc Thành lập tức hờn rỗi nói khuôn mặt đỏ bừng nghĩ tới cảnh tượng ấm áp đó khiến tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp sở phàm nhún vai vậy em cố lên anh và đan đan lên trước mẹ, mẹ nhanh lên nhé con và bố đợi mẹ ở đỉnh núi đàn đan ngồi trên vai sở phàm hai chân đùng đưa vệ tay với Vân Mộc Thành nói dễ hơn làm con nhóc này lại ngứa đòn rồi Vân Mộc Thành chán nản nhìn hai bố con đang vui vẻ hạnh phúc trước mặt mà cắn răng nỗ lực leo tiếp Cô thề về sau sẽ ăn ít đi tập luyện tử tế không bao giờ để hai người này có cơ hội cười nhạo mình nữa Mưa gió qua đi thực sự sẽ xuất hiện cầu vòng Khung cảnh trên đỉnh núi là món quà tuyệt vời nhất với người leo núi Gió đêm thổi hiều hiều không khí trong lành từ trên đây nhìn xuống cả thành phố giang lăng dưới chân có chiều ánh đèn lấp lánh sông núi đại ngàn khung cảnh thật ngoạn mục Wow, có tòa lâu đài. Đàn đàn kinh ngạc hét lên, vô cùng phấn khích. Cô bé nhảy từ trên người sờ phàm xuống, gieo hỏi chạy lên đỉnh núi. Nơi đó có một tòa lâu đài, hệt như trong chuyện cổ tích. Vân Mộc Thành cũng ngẩn người, vô cùng bất ngờ. Cách đó không xa, một tòa lâu đài mô hình sừng sững đứng đó, tràn ngập phong cách trẻ thơ hồ nhiên. Có ba tầng, bên trong đủ loại đồ chơi, tượng gỗ, nhân vật hoạt hình, Khiến cô bé gieo hò vui sướng Vân Mộc Thanh phát hiện Ở nơi dễ thấy nhất chỗ tầng 1 Có một bức tranh bằng màu nước Nét vẽ nguệt ngoạc Một nam một nữ đang nắm tay một bé gái Đắm mình trong cảnh sắc hoàng hôn diễm lệ Đó là bức tranh đàn đàn đã vẽ Khi lần đầu tiên gặp Sở Phạm Vành mắt Vân Mộc Thanh chợt ửng đỏ Giọng nói ngại ngào Cảm ơn anh Sở Phạm Đây thực sự là một bất ngờ ấm áp nhất Đàn Đan cũng thân thiết ôm Sở Phạm và thốt lên. Cảm ơn bố. Sở Phạm khẽ cười, nói tiếp. Có một bất ngờ lớn hơn nữa cơ. Ở đâu ạ? Đàn Đan mở to mắt tò mò. Vân Mộc Thành cũng đẩy vẻ mong đợi. Sở Phạm ôm con gái vỏ lòng, nắm tay Vân Mộc Thành, cùng bước đến đỉnh núi, nơi cao nhất có thể nhìn toàn cảnh thành phố Giang Lăng. Bố ơi, bất ngờ đâu? Đàn đàn nóng lòng hỏi. sợ phà mỉm cười gọi một cuộc điện thoại chuẩn bị bắt đầu đi anh thần bí che mắt vân mộc thanh và đàn đàn bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1 hai tay mở ra đột nhiên giây phút đó cả hai mẹ con đều ngần người bùm, một quả pháo hoa rực rỡ bay vụt lên, tỏa sáng trên nền trời đêm, ánh sáng lấp lánh như thắp sáng cả màn trời bùm bùm bùm tiếp sau đó là 10 quả 100 quả, 1000 quả pháo hoa thì nhau bay lên, phô chốc nở rộ, sáng rực trong không trung, kéo dài vô tận, muôn màu vui vẻ, rực rỡ sang chói, tựa như một trận mưa sao băng, tráng lệ, lãng mạn, đẹp đẽ động lòng người. Đêm nay, cả thành phố Giang Lăng chìm đắm trong màn pháo hoa rực rỡ muôn màu, đêm nay, cả thành phố chứng kiến một người bố bỏ công sức vì niềm vui của con gái. trường kiến hạnh phúc của cả nhà ba người giờ khắc này bất kể là cặp đôi đang đi dạo trên phố nhân viên vất vả tăng ca trong tòa nhà văn phòng người lớn tuổi đang khiêu vũ quảng trường hay thậm chí cả những người thành đạt hào hoa trong bữa tiệc sang trọng bất kể là ai khi nhìn lên bầu trời sang lăng đều giật mình sừng sốt trước màn pháo hoa hoành tráng này vô số điện thoại máy tính bảng máy ảnh thì nhau ghi lại cảnh tượng bất ngờ tuyệt đẹp trước mặt cả thành phố vui mừng Wow, đẹp quá Pháo hoa thật đẹp, đàn đàn thích lắm Trên đỉnh núi Cô bé có đôi mắt to tròn, đen lấy Tràn đầy kinh ngạc, phấn khích nhảy nhót Hôi lên mặt sở phàm mấy cái Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành Cũng vô cùng kinh ngạc và cảm động Cô đắm chìm vào phong cảnh pháo hoa Lãng mạn trước mặt Không biết nên phản ứng ra sao Sở phàm ôm lấy vòng eo mềm mại của cô Nhẹ nhàng nói Pháo hoa của cả thành phố Giang Lang này Đã được tôi bao chọn rồi. Đêm nay, nó thuộc về đàn đàn, thuộc về chúng ta. Năm năm qua, con gái anh phải chịu nhiều thiệt thòi, ngay cả một bữa tiệc mừng sinh nhật cũng chẳng có. Bây giờ, anh mang vinh quang trở về, khiến cả thành phố giang lăng, chứng kiến một đêm hạnh phúc ngập tràn. Vân Mộc Thanh lén lau nước mắt, niềm vui không thể diễn tả thành lời. Sơ phàm ôm đàn đàn, dịu dàng nói. Con gái, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn bố, đây là món quà Đan Đan thích nhất." Cô bé hôn má Sở Phàm mấy cái, vô cùng vui vẻ. Vân Mộc Thành lén lau nước mắt, dịu dàng nói với Đan Đan, "Con ước đi, hôm nay cả thành phố cùng đón sinh nhật với con, điều ước này chắc chắn sẽ linh nghiệm." Vậy Đan Đan thành tâm một chút, đi mặc lên người bộ váy công chúa. Cô bé nghe thấy lời mẹ nói, đột nhiên phấn khích chạy đến tòa lâu đài, lấy một bộ váy Bạch Tuyết, Vân Mộc Thành mím môi cười. khoanh tay nhìn nhóc con vẻ mặt thành thật nhìn con bé nghiêm túc còn hơn cả một tín đồ quần đạo sở phàm mỉm cười em đoán xem bé con sẽ ước gì Vân Mộc Thành lắc đầu cười trẻ con còn ước gì nữa ngoài quần áo đẹp, nhiều đồ ăn vật nhiều đồ chơi hơn thế giới của trẻ con vô lo vô nghĩ và ngây thơ hổ nhiên xa băng ơi sa băng mong bạn có thể thực hiện điều ước của đan đan Đan đan nghiêm túc nói khẽ Đan đan ước Bố sở phàm có thể trở thành bố thật sự của đan đan Ngay lập tức Vân Mộc Thành như bị sát đánh cơ thể khẽ ruồn Khuôn mặt trắng bệch căng thẳng Sở phàm cũng sững sở Trong lòng dậy sóng Anh hít sâu một hơi Ngồi xuồng xuống cười nói Nhóc con Nói linh tinh gì đó Chẳng phải học sinh mẫu giáo không được nói linh tinh sao Ngày mai bố phải gặp cô giáo Đan đan Đừng suy nghĩ lung tung, bố mẹ sẽ luôn yêu con." Vân Mộc Thành cũng vội vàng đi đến. Hai người không cần lừa con, con đã biết bố không phải là bố ruột của con từ lâu rồi. Giọng Đan Đan trong veo, đôi mắt to đen láy nhìn Sở Phạm, Lòng lanh như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Hôm đó, con ở dưới tầng nghe thấy hết rồi, Đan Đan rất muốn có một người bố, vì vậy mẹ mới nhờ bố Sở Phạm đến ra làm bố của Đan Đan. Hai người vẫn luôn lừa con. Sở Phạm sững sờ, trái tim như bị thắt lại vô cùng khó chịu, Vân Mộc Thành gần nhiều sụp đổ, nước mắt chỉ trực trào ra. "Hoa ra, cái gì con bé cũng biết, cái gì cũng hiểu cả. Nhưng con không trách hai người, con biết hai người đều muốn tốt cho Đan Đan, không muốn con buồn, không muốn để con bị người khác bắt nạt, không muốn các bạn mắng con là đồ con hoang." Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Đan Đan giơ lên, lau đi những giọt nước mắt của Vân Mộc Thành cô bé cười vui vẻ hồi nữa mấy tháng này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Đan Đan con biết bố Sở Phạm yêu con cũng yêu mẹ Đan Đan mong hai người có thể thật sự ở bên nhau như vậy Đan Đan sẽ có một gia đình Vân Mộc Thành ôm chặt con gái cảm xúc vỡ òa, nước mắt tuôn rơi mẹ xin lỗi Đan Đan xin lỗi con Đàn đàn ngoan ngoãn lau nước mắt cho Vân Mộc Thành sau đó chạy đến trước mặt sở phàm tươi cười Bố sở phàm Cảm ơn bố, cho dù bố là ai dù sau này bố và mẹ không thể ở bên nhau thì bố mãi mãi là người bố đàn đàn thích nhất yêu quý nhất đan đan yêu bố Cô bé kiễng chân hôn lên má sở phàm cười như một đóa hoa Hành động này tựa như lời biết ơn thỏa mãn và như một lời từ biệt Giờ phút này, sở phàm không kìm được nước mắt ôm chặt con gái vào lòng Giờ phút ấy, hai người lớn lại khóc quà như đứa trẻ Màn pháo hoa kéo dài trọn vẹn 2 giờ đồng hồ Sau đó sở phàm đưa Vân mộc Thành và Đàn Đàn xuống núi tìm khách sạn nghề lại Nhìn từ bên ngoài, họ vẫn là gia đình ba người vui vẻ hạnh phúc Chuyện xảy ra trên đỉnh núi đều nhất trí chọn cách quên đi coi như chưa từng xảy ra Nhưng sâu trong lòng lại hiểu rõ mối quan hệ ấm áp mập mờ này giữa bọn họ khó mà duy trì được nữa tương lai ai đi ai ở chung quý cũng phải có một kết cục trong phòng sở phàm tắm nước lạnh 3 lần vẫn không cách nào khiến bản thân lấy lại bình tĩnh đầu óc rối tung anh ngồi bên giường nhìn bức ảnh gia đình ba người anh, Vân Mộc Thành và Đan Đan lại nhìn báo cáo xác nghiệm quan hệ bố con mà Tần Thiên Hậu gửi đến trong lòng rối rắm hỗn loạn chan chọc chăn chờ, 10 phút sau, anh đột ngột đứng dậy, hít sâu một hơi. Tối nay, mình sẽ thú nhận thân phận với hai người họ, mình đã trốn chạy 5 năm, năm rồi, không thể trốn tránh thêm nữa. Lúc này, trong phòng Vân Mộc Thành, Vân Mộc Thành ngây người nhìn trần nhà, tâm tư rối bời. Nửa năm trước, Sở phàm bỗng bước vào cuộc sống của cô, tình cờ trở thành bố già của Đan Đan. Lại trùng hợp giúp cô giải quyết hết rắc rối này đến rắc rối khác Lúc cô chưa kịp nhận ra Cuộc sống của cô đã gắn chặt cùng người đàn ông này Có vẻ như cô thực sự động lòng rồi Dường như đã thật sự đắm chìm Không thể thoát ra được Chỉ là trong lòng cô luôn tồn tại một nút thắt Năm năm trước Người đàn ông điên cuồng một đêm ở quán bà đó Mới là bố ruột của đàn đàn Bây giờ anh ta đang ở đâu? liệu có biết mình có một cô con gái hay không nếu anh ta quay lại mình phải đối mặt với anh ta ra sao con gái phải đối mặt với anh ta thế nào đây tâm trạng phức tạp này trở thành cái gai trong lòng cô khiến cô chẳng có cách nào đưa ra lựa chọn giữa sở phàm và người đàn ông đó thậm chí có lúc cô lại sinh ra ảo tưởng hoang đường nếu sở phàm là tên khốn năm đó vậy có lẽ tốt hơn nhiều nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi tỉnh dậy rồi vẫn phải đối mặt với hiện thực. Phân Mộc Thành nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trầm mặt hơn 10 phút, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, cô hít một hơi sâu. Đan đan, chẳng phải con vẫn luôn muốn biết chuyện về bố ruột của con à? Phân Mộc Thành ôm cô bé, cười dịu dàng, nói. Tối nay đi đến một nơi cùng với mẹ, mẹ sẽ nói cho con biết. Đan đan chớp đôi mắt to tròn, hỏi. Vậy... Vậy sau khi chúng ta quay lại thì sao ạ? Vân Mộc Thành đổi nhiên mỉm cười rực rỡ tươi sáng tràn đầy hy vọng Sau khi quay về mẹ và bố sở phàm sẽ ở bên nhau như ước nguyện của con chúng ta sẽ có một gia đình thực sự Cô đã quyết định buông bỏ quá khứ gỡ bỏ nút thắt trong lòng sống vì bản thân mình Thật đã Đàn đàn hứng khởi đôi mắt đen lấy lòng lành Hi hi, mẹ, mẹ phải cố lên Nhất định đừng để người khác cướp mất bố sở phàm Vân Mộc Thành sờ vờ tức giận Hử Tên khốn đó Ngoại trừ mẹ già Thì làm gì có ai thèm để ý chứ Đó là một mối tai họa đó Dạ vâng Vậy chúng ta phải nhanh chóng thu phục bố Để diệt trừ họa cho muôn dân Đàn đan gật đầu như gà mồ thốc Vân Mộc Thành buông mũi cô bé Mặc quần áo vào Yêu cầu khách sạn gọi một chiếc taxi rồi rời đi Ngay khi hai người rời khỏi đó một thân hình cứng ngắc lặng lặng xuất hiện, Sở Phạm khẽ cười, vội vàng theo sau. Quán Ba Bóng Đêm nằm trong khu vực Giang Lăng, quy mô không lớn, chường này là nơi tụ họp của nhiều băng đảng, thường xuyên xảy ra đánh nhau, thậm chí là cướp giật đẫm máu, nhưng bắt đầu từ một đêm vào năm năm trước, tất cả đã thay đổi. Đêm hôm đó, một người đàn ông đã cứu được một cô gái cực phẩm ở trong tay tên côn đồ có tiếng trong địa phương, anh hùng cứu mỹ nhân. trông có vẻ lãng mạn, thực tế không hề có kết cục tốt đẹp. tên côn đồ đã hô hào gọi hơn 100 người tới, dự định muốn tìm tới nơi đó, người đàn ông kia như thần tiên hạ phàm, một đanh chằm, đánh tan tác đám côn đồ kia. tên côn đồ cầm đầu cũng bị người đàn ông đó dùng súng chĩa vào đầu, sợ đến mức dập đầu xin lỗi, đũng quần cũng ướt sũng. Từ đó về sau, quán ba bóng đêm là thiên đường duy nhất trong khu vực hỗn loạn này. Cho dù có là tên côn đồ đến cỡ nào Đến nơi này cũng đều phải cúp đuôi lại làm người Không một ai dám gây sự Sáng sớm Cuộc sống vẻ đêm lên đến cao trào So với đường phố vắng vẻ yên tĩnh Trong quán ba bóng đêm này Người ra người vào vô cùng náo nhiệt Chẳng mấy chốc Ánh mắt của bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt thu hút Không ít cặp mắt của đàn ông phát sáng Phát ra tia sáng xanh tựa như sói đói Người trước mặt là cô gái xinh đẹp cực phẩm Thân hình thon thả Gương mặt tuyệt mỹ Làn da trắng nón Khí chất thanh nhã điềm đạm Lại không hề mất đi về quyến rũ của người phụ nữ Tuy nhiên Điều khiến người ta khó hiểu là Ở bên cạnh cô còn có một bé gái khoảng 5 tuổi tay đeo một chiếc phòng ngọc màu hồng Đi vào quán bar Còn dẫn theo con gái sao Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sở Vô cùng khó hiểu hai mẹ con này chính là vân mộc thành và đàn đan đàn đàn trước mắt nói, mẹ à mẹ và bố quen nhau ở nơi này sao? vân mộc thành tìm một nơi để ngồi xuống, gọi hai ly nước trái cây. trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên hồi ức. đúng vậy, 5 năm, năm trước mẹ và người nhà xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận đã đến quán ba này muốn thả lòng một chút, mở rượu dài sâu. vân mộc thành khẽ cười. Rồi như cảm thấy bản thân lúc đó rất ấu trĩ Sau đó mẹ đã gặp phải người xấu Đám người xấu đó bỏ thuốc trong rượu của mẹ Nhân lúc mẹ hồn mê muốn ức hiếp mẹ Đúng lúc đó bố con đã xuất hiện Đôi mắt của Vân Mộc thành lấp lánh Trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng Vừa cứng rắn vừa cường nghị Trên người mặc bộ quân phục sàn di Anh Vũ dũng cảm, đầy khí chất Nhiều người như vậy Động tay động chân với một cô gái yếu đuối Chúng mày có còn là đàn ông không? Trong vòng 3 giây, cút ngay cho tao Không thì đừng trách tao không để tình Mày cứ việc gọi người Không đánh bại được đám côn đồ chúng mày Thì tao có lỗi với bộ quân phục Ở trên người này Ánh sáng mờ ảo Cộng thêm tác dụng của thuốc Khiến tâm trí mê loạn Mặc dù Vân Mộc Thành cố gắng hết sức mở mắt Nhưng không thể nào nhìn rõ được tướng mạo Của người đàn ông kia Cô chỉ nhớ thân hình phạm vỡ Đôi vai rộng vững chắc có cảm giác vô cùng an toàn. Sau đó, cô nhớ bản thân đã được đưa đến nơi an toàn, nhưng thuốc phát tác, cô cảm thấy khó chịu như ngàn vạn con kiến đang cắn trái tim mình. Cô không nghĩ được nhiều nữa, liền đè ngã người đàn ông trước mặt. "Này này, cô gái, cô tỉnh táo chút đi. Cô đừng mê hoặc tôi, tôi cũng là người đàn ông bình thường thôi." "Trời ạ, không quan được nhiều như vậy nữa. Nhiều tới đêm điên cuồng ngày hôm đó, gương mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thanh nóng bừng vô cùng xấu hổ cô hít một hơi thật sâu rồi dẫn theo đàn đàn rời khỏi quán bar cô nói tiếp đây là toàn bộ câu chuyện liên quan đến người bố ruột của con trước kia mẹ đã nói với con bố con là một quân nhân một đại anh hùng không hề lừa con đàn đàn chớp đôi mắt to hỏi vậy do bố đang ở đâu bố còn sống chứ Vân Bộc Thành ôm lấy con gái lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ đầy tuổi thần của cô bé. Không biết nữa, nhưng tất cả đều đã qua rồi. Sau đêm hôm đó, bố của con chỉ để lại một bức thư rồi biến mất. Năm năm nay đều bật vô âm tín. Nhưng những điều này đều đã qua rồi. Mẹ sẽ nhìn về phía trước cười bỏ nút thắt trong lòng. Sau này đàn đàn cũng phải hạnh phúc vui vẻ. Được không? Được ạ. đàn dàn ngoan ngoãn trả lời, nửa hiểu nửa không. Ánh mắt của Vân Mộc Thành phức tạp lại nhìn về quán bar trước mặt, nơi này đã thay đổi vận mệnh của cô, chứa đựng vô số cảm xúc phức tạp của cô. Trong đầu cô dường như lại hồi tưởng đến bóng dáng quân phục thẳng táp đó. Tạm biệt, cho dù anh là ai, cho dù anh có còn sống hay không, dù sao vẫn cảm ơn anh. Cảm ơn anh năm đó đã cứu tôi. Cảm ơn anh đã tặng cho tôi một đứa con gái đáng yêu và xuất sắc như vậy. Hôm nay, tôi muốn theo đuổi cuộc sống của tôi, theo đuổi người tôi yêu. Khoảng thời gian của quá khứ, từ giờ phút này phải buông bỏ đi thôi. Gương mặt cô xinh đẹp như hoa, vẫy tay tạm biệt cũng hoàn toàn buông bỏ nút thắt trong lòng này. Vào khoảnh khắc khi cô dự định quay người rời đi, đan nan đột nhiên trợn đôi mắt tờ, vô thức kiều lên một tiếng. Bố! Vân Mộc Thành sững sở cô quay đầu lại nhìn không thể tìm nhìn cảnh trước mắt giá người thẳng đứng bộ trang phục giàn di đôi ủng quân đội màu đen khí chất vừa anh hùng vừa dũng cảm khiến cô như quay trở về 5 năm trước là... là anh ấy sao? Vân Mộc Thành vô cùng kinh ngạc bụng chặt miệng trong bóng tối dáng người thẳng tắp đó từng bước chậm rãi tiền lên dần dần đến gần 10 bước, 5 bước, 1 bước Cuối cùng, cô cũng đã nhìn rõ gương mặt đó, cuối cùng cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy, chỉ là tất cả cứ như một giấc mơ. "Thật, thật là anh sao?" Sở Phàm bước ra, không nói lời nào, liền ôm lấy Vân Mộc Thành thật chặt vào lòng. "Xin lỗi, để em phải đợi 5 năm, anh quay về rồi, anh chính là bố ruột của Đàn Đàn, là người đàn ông mà em khổ sở chờ đợi 5 năm." Giả Phàm nói hết thân phận của mình. đưa cho cô bản báo cáo xét nghiệm quan hệ bố con mà anh đã sớm chuẩn bị. Khoảnh khắc này anh không muốn suy nghĩ xem có mất đi con gái hay không, không muốn suy nghĩ xem hai mẹ con họ có thể chấp nhận mình hay không nữa. Anh chỉ muốn giải bày hết tất cả, chỉ muốn giống như một người lính đối mặt tất cả. Xin lỗi, anh tới muộn, để hai người phải chịu ấm ước rồi. Sở Phạm thấp giọng ngạn ngào, Vân Mộc Thành đã sớm khóc không thành tiếng. Nước mắt nóng hổi tuôn trào Bố Cô đột nhiên tát vào mặt của Sở phàm Mắng một tiếng Đồ khốn Anh có biết Năm năm nay tôi đã tuyệt vọng như thế nào không Anh có biết Năm năm nay hai mẹ con tôi sống như thế nào không Anh có biết Tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu lời đàm tiếu Anh có biết Tôi đã bao nhiêu lần hận Không thể nhảy xuống khỏi cây cầu này mà chết hay không Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện Tại sao anh muốn giấu tôi? Bây giờ mới nói cho tôi tất cả, chơi đùa tình cảm của người khác, tính toán tất cả mọi chuyện này, anh cảm thấy rất có thành tựu, rất thoải mái, đúng không? Mộc Thanh tựa như một con sư tử cài tức giận, vừa rơi nước mắt, vừa phát tiết hết những cảm xúc trong năm năm qua. Xin lỗi, anh chỉ muốn bù đắp cho hai mẹ con. Sở Phàm mặc cho Vân Mộc Thanh nổi giận đánh anh, trầm giọng nói: Tôi không cần. Cảm xúc của Vân Mộc Thành đang trên đà suy sụp Cô hét lớn Năm năm trước Tôi bị người ta chỉ trích chửi bới Vì bảo vệ đàn đàn Mà phải quỷ ở nhà họ Vân một ngày một đêm Lúc đó anh ở đâu Tôi và con gái sống nương tựa vào nhau Chịu những ánh mắt coi thường Bị đuổi ra khỏi nhà Khi lưu lạc ở trên đường phố Anh đang ở đâu Đàn đàn bị bạn mẹ bắt nạt Bị chó dại cắn Nửa đêm khóc đòi bố Lúc đó anh đang ở đâu Giọng nói của Sở Phạm ngại ngào, không biết giải thích nhiều thế nào. Mẹ! Đàn đàn nhanh chóng bị dọa đến khóc, cô bé kéo khóc áo của Vân Mộc Thành. Mẹ đừng trách bố nữa, mẹ ta thứ cho bố được không? Không được gọi anh ta là bố, anh ta không phải bố con, con không có bố. Vân Mộc Thành nghiêm giọng hét lên, cô ôm con gái quay người bước đi. Chúng ta đi! Sở Phạm bước lên trước một bước, ôm chặt lấy eo của Vân Mộc Thành, Không cho cô di chuyển nửa bước Mộc Thành Cho anh một cơ hội Đừng đi Thả tôi ra Anh đi đi Tôi không cần anh Trước giờ chưa từng không cần Vân Mộc Thành lừa mạng dãy rũa Khỏi sự khống chế của sở phàm Thậm chí còn cúi đầu càn anh Cánh tay của sở phàm đã chảy máu Một lớp da đã bong ra Nhưng sở phàm không hề động đậy Anh sẽ không buông tay tối nay về sau Anh tuyệt đối sẽ không rời xa hai mẹ con Mậu Thành Anh thề Anh sẽ làm tất cả mọi chuyện vì hai mẹ con em Em và con gái là tất cả của anh Bất cứ chuyện gì Vài mắt của Vân Mậu Thành đỏ ửng, Cố tức giận mỉm cười Chỉ vào dòng nước đang chảy xiết dưới chân cầu lớn Buột miệng nói <cười> Được Chỉ cần anh nhảy xuống Tôi sẽ tha thứ cho anh Tôi... Bùm Sợ phàm không nói gì Lập tức quay người nhảy xuống sông vô cùng rực khoát, chỉ nghe thấy tiếng rơi xuống nước, nước bắn tung tóe, mặt nước mênh mông không thấy bóng dáng. Sở Phàm, Vân Mộc Thành hoàn toàn sững sờ, ôm lấy lan can nhiều phát điên, trong người lại muốn nhảy xuống theo. "Bố, mẹ!" Hình ảnh Sở Phàm và Vân Mộc Thành lần lượt nhảy xuống sông, khiến Đan Đan hoảng sợ đến tái cả mặt, cô bé vất váp chạy đến bờ sông khóc toang lên. người qua đường tốt bụng thấy vậy vội vã ôm lấy bé vừa dỗ rảnh vừa gọi cảnh sát người xuống lại đông ngạc trên cầu bàn tán xôn xao thanh niên bây giờ bị gì vậy hở chút là tự sát đúng vậy, sông đã sâu mà trời còn lạnh nhảy xuống chỉ có đường chết số người gặp tai nạn dưới nước mỗi năm chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao ôi, chỉ tội cho đứa bé mới tí tuổi đã thành mồ côi đàn đàn đang gạt nước mắt nghe vậy thì gắt lên nói bậy, bố mẹ cháu không sao hết, không sao hết, đàn đàn không muốn mồ côi đâu. Hu hu hu. Mấy người phụ nữ mùi lòng trước hình ảnh này bèn vội vã an ủi cô bé, đồng thời gọi điện cho cảnh sát nhờ họ lập tức đến cứu hai mạng người. Đúng lúc ấy, bỗng có người hô to. Nhìn kìa, trên sông có bóng người, cô gái còn sống. Toàn bộ người có mặt nhô nháo. Sở Phạm, Sở Phạm, anh ở đâu? cả người phân mộc thành ướt sũng, trôi nổi dập dành trên dòng sông sâu không thấy đáy. cô hốt hoảng qua to, ráo rãch nhìn khắp nơi tìm tung tích sở phàm. tên khốn nạn sao lại ngu như vậy chứ? anh ta không nhận ra cô chỉ lỡ lời trong lúc tức giận thôi sao? sao có thể nhảy sông ngay lập tức như vậy? trong lòng Vân mộc thành chỉ còn lại hối hận và tự trách. khi thấy sở phàm gieo mình xuống sông, cô ngây ra như bị xét đánh, rồi tuân theo bản năng mà nhảy xuống không chút do dự. Lỡ Như Sở Phàm không biết bơi thì sao, lỡ Như anh đuối nước thì sao? Vừa nghĩ đến khả năng Sở Phàm có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, bao nhiêu oán hận và phẫn nộ trong lòng cô lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại một suy nghĩ trong đầu, phải cứu Sở Phàm, đến cả an toàn của bản thân mình cô cũng quên mất. "Sở Phàm, anh ở đâu? Anh ra đây ngay cho tôi." Vân Mộc Thành dùng hết sức bình sinh mà thét lên. Tuy khả năng bơi lội của cô không tệ nhưng dù sao cũng là phận chân yếu tay mềm. Cái lạnh cắt giá cắt thịt từ dòng nước khiến cả người cô cứng đở, càng lúc càng không cảm nhận được tay chân mình. Môi cô trắng bệnh, gương mặt tái nhợt, chỉ có thể không ngừng quẫy đạp mới có thể giữ cho cơ thể thăng bằng, không bị cuốn xuống đáy sông. Sợ phàm! Tên khốn nạn nhà anh! Cô ra đây cho tôi! Tôi biết anh không sao, anh nhất định không sao! Vân Mộc thành nhìn mặt sông mênh mông trống trải trong màn đêm, thét lên. Đồ khốn nạn, anh có quyền gì mà bỏ đi hả? Năm năm trước, anh đã bỏ hai mẹ con tôi lại, bây giờ lại muốn đi ư? Tôi nói cho anh biết, đừng hòng, cả đời này anh cũng đừng hòng thoát khỏi mẹ con tôi. Anh còn là đàn ông, thì xuất hiện ngay cho tôi, xuất hiện ngay. Gió đêm khải nhẹ những gợn sóng trên mặt sông vô tận, nhưng những gì đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng khôn cùng. Tựa như sợi mắt nhìn vào vực sâu, đâu đâu cũng là màn đêm tuyệt vọng, không có tiếng đáp lại. Sợ phàm, ánh xuất hiện đi, máu xuất hiện đi. Vân Mộc Thanh vừa gạt nước mắt, vừa ra sức quạt nước để bơi về phía trước. Một đợt sóng trồm lên rồi nẹ xuống đầu, cảm giác buốt giá thầu xương khiến cô suýt nữa ngất đi. Cô thừa nhận, vào giây phút sợ phàm nhận mình là người đàn ông cô đã đau khổ chờ đợi suốt 5 năm qua. Sự phẫn nộ và xót xa chưa từng có Đã dâng trào trong lòng cô Nhưng đồng thời cũng là sự nhẹ nhõm Và mừng rỡ. Cơ giận sau đó chẳng qua chỉ đến Từ nỗi mong ngóng tích tụi nhiều năm qua mà thôi Trong lòng cô đã tha thứ cho anh từ lâu Bằng không Sao cô lại có thể không màng đến An nguy của mình Mà nhảy xuống cứu anh Sợ phàm Em xin anh Anh mau xuất hiện đi Đừng làm em sợ Vân Mộc Thành hoàng hốt bời mãi có nhọc tìm kiếm bóng dáng Sở Phạm. Đôi mắt nhòa lệ từ khi nào không hay. Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, em sẽ không trách anh nữa, chỉ cần anh xuất hiện, em sẽ cho anh một cơ hội. Cô tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không thấy tung tích người kia. Giây phút ấy, Vân Mộc thành vỡ òa, ngẹn ngào nức lên. "Sở Phạm, chỉ cần anh bình an vô sự, em sẽ không giận anh nữa đâu, chúng ta về nhà đi." gia đình chúng ta đoàn tụ cùng nhau có được không ào đúng lúc ấy một bóng người trồi lên từ cách đó không xa anh bơi đến bên Vân Mộc Thành cười dạng dỡ em nói rồi đấy không được đổi ý nhé sợ phạm Vân Mộc Thành trợn tròn đôi mắt cô ôm chầm lấy anh trong nỗi vui mừng khôn xiết khóc nước nở đột nhiên cô phung tay đẩy anh ra tức giận quá khố nạn khố nạn anh dám dỡ mặt với em anh có biết em lo cho anh thế nào không anh có mệnh hệ gì thì đàn đan biết làm sao bây giờ em... sở phàm không biện giải gì cho mình mà chỉ nâng gương mặt lạnh bút của người đẹp lên đặt xuống một nụ hôn mạnh mẽ ôi đôi mắt vân mộc thanh tròn xoe cô vừa thẹn vừa giận mà đẩy anh mấy phen nhưng sau đó lại vòng tay choàng lấy cổ anh hai bóng người ướt đẫm như chuột lột trôi nổi trên mặt sông siết nhau vào lòng Đôi tim rực cháy Như thể muốn đun sôi dòng nước sông lạnh lẽo. Một hồi sau Cả hai mới chịu tách ra Chớ chẽn khôn kiếp Lưu manh Háo sắc Gương mặt Vân Mộc Thanh đỏ dần Vùng tay nện vào ngực sở phàm Tên khốn nạn Lại dùng cách bị ổi này để gạt cô Cố tình nhảy sông tự sát Khiến cô phải thốt ra những lời ngượng chín cả người ấy Sở phàm bật cười sang sàng Nếu không quên liền một chút thì sao có thể khiến em bỏ qua vết nứt trong lòng mà chấp nhận anh lần nữa anh vô gọn tóc mài người đẹp nhìn gương mặt tuyệt trần kia với ánh mắt chứa chan tình cảm gã đàn ông vô trách nhiệm bỏ vợ bỏ con 5 năm, năm trước đã chết dưới đáy sông rồi người đứng trước mặt em bây giờ là người đàn ông sẽ yêu thương em hết phần đời còn lại sợ phạm đôi mắt vân bộc thanh đỏ hoe nước mắt lại rơi như mưa nặn ra một nụ cười xến chết đi được Sao còn chưa đưa em lên bờ? Còn ở đây nữa, chắc em chết cả mất. Khi đó hai ta xuống điện Diêm Vương mà kết hôn cho rồi. Hừ, <cười> Diêm Vương là ai mà dám bắt vợ anh đi chứ? Giả Phạm cười một tiếng đầy ngạo ngược, rồi bế Vân Mộc thành lên, chậm rãi đứng thẳng người trong làn nước, sau đó ung dung bước đi trên mặt sông như đi trên đất bằng, vừa thản nhiên lại vừa khí phách, hệt như tuyệt triều thủy thượng phiêu trong phim võ hiệp vậy. Đám đông đang tụm lại quan sát cũng ngạc nhiên không thôi. chuyện gì đang xảy ra vậy? đang đóng phim mà. khi cảnh sát và lính cứu hỏa đến hiện trường, thấy người trong cuộc bình yên vô sự, thì dặn dò mấy câu rồi giải tán đám đông. mẹ ơi, hu hu hu, bố mẹ không sao hết, làm đàn đàn sợ muối chết. gương mặt đàn đàn đã lem nhem vì nước mắt lẫn nước muối trông đáng thương vô cùng. vân mộc thành gạt lệ, ngồi xuống ôm lấy con gái đang hoảng sợ vào lòng. Rồi nói với vẻ đầy nghiêm túc Xe lẫn tự hào và hạnh phúc Con gái Đây chính là bố của con Là bố ruột của con Mau chào bố đi Đàn nàn trước mắt đoạn cười rộ lên Bố ơi Đôi mắt sợ phàm cũng ngập nước Ngạn ngào thốt lên Ôi gọi thêm lần nữa đi con Bố ơi Đàn nàn ua vào lòng anh sung sướng diêu diết không ngừng Bố ơi bố ơi bố ơi, bố ơi! Sở phàm ôm con vào lòng, nước mắt tràn bờ mi. Đàn ông không phải không biết rơi lệ, chỉ là chưa chạm đến đáy lòng của họ mà thôi. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Chiến Thần trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.